Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cái đất, tiếng bình bình của nó vang lên như một cái quả bóng tennis này ở trên đất vậy. Không biết là vô tình hay là cố ý, mà khi đoành đã liếc lại thì nó thấy cái đầu đã nằm im tự bao giờ. Đôi con mắt bị thuột vào trong, giờ lại lòi ra bên ngoài, nhìn chầm chầm vào đoành như muốn ăn tử nuốt sống. Mày, mày chính là... Đoành lắp bắt. Tao chính là con bé đã bị lão Điền hấp diễm. Rồi vợ của lão phát hiện đã xài mải đi thủ tiêu tao, mày mổ bụng tao, lôi ra đứa con của tao. Rồi con hãm hiếp tao. Mày quên nhanh vậy ư? Ờ cứ, cứ không không, tao ta, ta chỉ làm theo lệnh của bà chủ, là là giết mày, còn còn chuyện hãm hiếp thì thì chỉ, chỉ là Bành còn chưa kịp nói tiếp thì một âm thanh tiếng trẻ con đã khóc lên. Trên đỉnh của mái đầu quái dị kia, từ bao giờ đã xuất hiện hình ảnh của một đứa trẻ, chân tay thì đỏ hỏn, người thì ướt sũng nước, bị cá rỉa nham nham nhở nhở. Đứa trẻ đó khóc ré lên rồi nhìn đành mà gọi. "Bố ơi, bố, sao bố lỡ giết mẹ và con vậy hả bố?" Rít lời, đôi mắt hay đúng hơn là hai con ngươi máu của đứa bé sáng lên ở trong màn đêm. Nhìn sói vạt đành. Mày mày, mày điên à, tao tao không phải là bố của mày. Rồi bỗng phập một tiếng, đôi bàn tay nhỏ thó của đứa bé từ bao giờ đã móc sâu vào cổ họng của Đành mà bóp. Tiếng của nó khom khọc, khọc ở trong cổ họng, đôi bàn tay nhỏ xíu kia thì vẫn cứ bóp chặt lấy, máu từ bên trong trào ra như suối. Cái đầu bây giờ thì mới từ từ cười lên thét thét, nó dùng lực mà đẩy mình lên trên cao, rồi đập xuống đất những cái tiếng bình bịch Nó nhảy sát lại chỗ cột đoành, rồi từ bên trong đó, một bàn tay chòi ra. Kéo theo sau là cái mớ não trắng đã bị phân hủy thối giữa. Bàn tay nó nhét thứ não trắng vào trong miệng cột đoành, mặc cho nó kêu la. Tiếng kêu của đoành giờ chỉ còn là tiếng ọc ọc, khi mà dòng máu và mớ não nhão nhướt quyện vào nhau chảy vào trong cổ họng, làm cho nó cứ mở miệng ra là lại không thể nói gì được. Bất lực, đoành vội buông thõng hai tay tính mặc kệ số phận thì cái tát như trời giáng từ đâu đã bay trúng mặt của nó. Đoành tỉnh dậy, nhìn ngang chiếc giọng, thấy mình vẫn còn đang đứng im bên khung cửa sổ. Mọi thứ vừa rồi hóa ra chỉ là một cơn ảo giác. Từ bên cạnh, một đứa doanh nhân đã đứng cạnh nó từ bao giờ, cất giọng hỏi dồn. "Anh Đoành, anh sao vậy?" Nghe tiếng hỏi, Đoành thì mới run run giọng rồi đáp. "Mày có thấy cái thứ gì đó không? Cái cái thứ Cái gì cơ?" Tên gia nhân ngơ ngác hỏi. "Em chỉ nghe thấy anh la hét ở trong này, sợ anh gặp chuyện gì nên mới chạy vào xem thôi." Vào đến bên trong thì thấy anh đang đứng ở đây dãy đành đạch như là động kinh ấy. Tên gia nhân nói tiếp. "Ờ ờ uh, uh. thôi vậy thôi vậy, mày đi làm việc đi. Nay anh hơi mệt nên chắc là gặp ảo giác." Nói rồi, đành bước thẳng lên trên giường chồm kín chăn, không ló cái mặt ra nữa. Vậy là trong đêm ngày hôm ấy, nó chẳng tài nào ngủ yên được. Cứ hễ nhắm mắt là những cơn ác mộng lại ùa về. Hình ảnh của những người bị nó giết chết lần lượt hiện về đòi mạng, làm cho đành không tài nào yên giấc. Mãi đến khi trời sáng bảnh ra thì nó mới ngủ được một giấc sâu. Mấy ngày sau, mọi chuyện cũng trở lại khá hơn. Đành như người mất hồn, bất kể là ban ngày hay ban đêm đều nhìn thấy hình ảnh quái dị của những oan hồn. Khi thì là đôn Lúc thì lại là mẹ con quái dị, rồi có lúc lại là bạc cụ với cái đầu lõm. Cộng với ảnh ba, hai người đã bị đoành giết chết khi đi đòi thuế, họ hiện về đòi mạng, tra tấn tinh thần của đoành. Cứ như vậy cho đến một ngày của một tuần sau. Lúc này, đoành đã gầy rộc đi, gương mặt thì hốc hác xanh xao, tiểu tử. Nói không phải ngoa. Bàn đêm nhìn nó giờ chẳng khác gì là một bóng ma rợn. Đêm hôm ấy, cả nhà của lão Điền đều đắc chỉ vào trong giấc ngủ say, Đoành nằm ngủ ở trong buồng. Đêm nay có lẽ là cái đêm mà nó ngủ ngon nhất sau khi một tuần đã bị khủng bố tinh thần. Giờ nhìn Đoành chẳng còn ai nhận ra cái thân hình lực lưỡng của một thằng doanh nhân chuyên được lão Điền sai vặt nữa, mà nhìn Đoành bây giờ như chỉ còn có da bọc xương vậy, gầy rổng tí. Đang trong giấc ngủ, thì bỗng nhiên bên vai của Đoành vang lên một tiếng sột soạt, âm thanh như có thứ gì đó đang cử động ở gần đó. Hé mắt ra khỏi tấm chăn, Đoành theo cái quán tính, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net